vậy lão ca giao cho tiểu đệ. Không sai, chúng sẽ không ngờ giật ở trong người lão đệ, mục tiêu của chúng chính là lão ca còn lão đệ thì vô sự. dừng một lát khẽ hắn vọng tiếp. Thứ ba, bóng dân phong và mẫu thiên sát hại lão hữu của ta, thù này không trả làm sao dám gặp lão hữu dưới suối vàng. Nếu giật không có trong người lão ca hành động sẽ dễ dàng hơn. Đông phương bạch lạnh lùng. Tính toán thật là khéo đó. Các vĩnh niên giọng chân thành. Lão đệ, đừng nghĩ ta lợi dụng lão đệ. Bù lại, ta sẽ cố hết sức để hoàn thành tâm nguyện của lão đệ. Đông Phương Bạch giật thoát người. Tâm nguyện gì? Các vĩnh niên nghiên giọng, Điểm này lão đệ hiểu rõ hơn ta mà. Đông Phương Bạch đứng ngẩn người ra nhìn các vĩnh niên. Không lẽ lão biết chàng đang truy tầm nguyên nhân làm tan giả đại quá môn? Các dĩ niên trở lại với bộ mặt thường ngày. Thôi bỏ qua đi, chúng ta tìm nơi uống dài chung. Mấy ngày nay không có một giọt rượu trong người thật là khó chịu. Đông Phương Bạch gật đầu. Được, ý kiến hay Bỗng thấy một bóng người chạy lại, dừng chân cách hai người chừng năm trượng. Đông Phương Bạch thoang giật mình. Người giờ đến không ai khác chính là tưởng Đại Ngưu. Càng quay sang các vĩnh niên nói, lão ca ở đây chờ ta một lát. Dứt lời lập tức lướt qua hỏi Đại ngu Ngươi làm gì ở đây Tìm công tử ở trong tập không được Chạy loạn ra đây May mà gặp được Nói xong gã mỉm cười Nụ cười thuần phát như bộ độ ngư dân Ở trên người gã vậy Tìm ta có việc gì Có việc lớn mây ra công tử có thể giảng hội được Tại sư Mộ y Đông Phương Bạch như bị điện giật Sao rồi Đã tìm được Thái Hồng rồi Không sai Nàng hiện ở đâu Tưởng Đại Ngưu bỗng thở dài não ruột, rồi đứng lên kề tai của Đông Phương Bạch nói nhỏ mấy câu. Đông Phương Bạch thở dài gật đầu, thôi được rồi, ta đi với ngươi xem nàng có thay đổi ý định không. Đoạn quay đầu nhìn Trác Vĩnh Niên, Lão Ca, tiểu đệ có việc rất gấp, không thể uống rượu với Lão Ca được, hẹn khi khác nha. Xong rồi quay lại ừ. nhộn dai của Tưởng Đại Ngưu, chúng ta đi. Trời xế chiều, trong nông xá của Tưởng Đại Ngưu. Bữa cơm đạm bạc được dọn lên Hai người đang ăn ngon lạnh Bỗng đông phương bạch nhíu mày buông đũa Ta không thể đi gặp nàng Tưởng đại ngưu ngạc nhiên ngẩn lên Tại sao vậy Kỷ vật nàng tặng cho ta lúc trước khi ly biệt Ta đã đánh mất Còn mặt mũi nào mà gặp nàng Tưởng đại ngưu cũng buông đũa Công tử đừng quá lo nghĩ Nếu chúng ta không nói thì nàng làm sao biết được Sợ dĩ ta gấp rút tìm công tử là hy vọng công tử có thể ngăn cản nàng thí pháp quy y. Đông Phương Bạch lúc này thở dài nói Ta chỉ sợ không ngăn nổi nàng thôi. Ta chắc công tử sẽ làm được có điều có điều công tử phải hứa cưới nàng. Chỉ có như vậy mới làm nàng thay đổi được ý nghĩ quy y thí pháp. Bởi trên thế gian này nàng chỉ còn nợ có một mình công tử thôi. Đồng Phương Bạch cười khổ, nợ thì nàng chẳng nợ vì ta, nhưng thật lòng ta không thể làm như vậy. Chỉ vì nàng từng là một nữ sát thủ, Đồng Phương Bạch ra vẻ thống khổ nói. Đại ngưu đây là nỗi khó của ta, nói một cách thật lòng ta rất quý nàng. Được một hôn thê như nàng, thế gian này còn ai hơn nữa, nhưng ta không thể. Tưởng đại ngưu há hốc miệng, như muốn nói gì rồi lại thôi. Đông Phương Bạch nói sang chuyện khác, thôi ăn no đi, rồi còn lên đường, hy vọng chúng ta đến kịp trước khi trời sáng. Hai người im lặng ăn đến tàn bữa, tưởng đại ngưu lại dọn dẹp xong, rồi lên tiếng nói, chúng ta đi. Hai người chuẩn bị bước ra bỗng nghe một tiếng hự tiếp theo. Có tiếng người rơi xuống đất, hai người kinh hãi nhìn nhau một cái rồi song song phóng ra ngoài. cạnh hàng rào có một người nằm nghiêng đôi mắt như hai vì sao lấp lái. Đông Phương Bạch nhanh chân đến gần thấy đối phương là một trung niên mặt như trăng rằm. Đông Phương Bạch hỏi bằng hữu lại. Sông một cô gã trung niên liên tục di động. À, tại hạ hội dương. Các hạ bị thọ thương. Gã trung niên gật đầu. À, bị điểm quyệt. Nếu nhị vị chậm một bước tại hạ đã mất mạng rồi. Hắn thở hổn hển nói. Xin hỏi nhị vị là. Thấy đối phương không muốn trả lời, gã trung niên khẩu thiết thỉnh cậu. Bằng hữu, sinh ra tay điểm dùm du can linh đài nhị quyệt, tại hạ sẽ nhớ mãi ân này Tưởng đại ngưu nãy giờ đứng ở phía sau liền bước lên hỏi. Dương bằng hữu, nơi đây không phải thị tạp cũng không có đường lớn, bằng hữu làm gì ở đây? Nhìn người tưởng đại ngưu tuy thô thiển nhưng lại khá tinh tế. Gã hội dương đảo mắt nói, a Tài hạ bị cừu gia truy đuổi. Tưởng Đại Ngưu nhìn Đông Phương Bạch như dò hỏi. Đông Phương Bạch cảm thấy giọng nói của gã hội dương dường như quen quen. Của người nhìn kỹ mặt của đối phương. Cầm của gã xanh lè, giống râu mới cạo. Đông Phương Bạch tỉnh ngộ cười lớn. <cười> Đại Ngưu, người giữ bên ngoài đề phòng kẻ lạ đến gần. Dứt lời xách gã hội dương vào nhà bỏ mặt tưởng Đại Ngưu ngẩn ngơ nhìn theo. Vào đến trong nhà Đông Phương Bạch đặt gã hội ngưu xuống đất rồi lạnh lùng nói Nếu ngươi ngoan ngoãn hợp tác ta hứa sẽ tha mạng bằng không ngươi sẽ chết cái chết thê thảm nhất. Gã hội dương trợn tròn mắt, mặt tái nhợt và nói Ngươi <cười> thiền tình đạo trưởng, ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi. <cười> thiên tình đạo sĩ đổ mồ hôi ướt tráng, khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh nói Đồng Phương Bạch, ngươi định làm gì dương mổ đây? Sông mục của Đồng Phương Bạch bắn hàng quang, dương mổ, <cười> báo lại lịch nghe thử đi. Dương tam Tứ, Giang Hồ Bằng Hữu gọi là Thiết Tâm viên Ngoại. Đông Phương Bạch hơi giật mình. Thiết Tâm viên Ngoại, Dương tam Tứ cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Người nói bị cựu gia truy sát, cựu gia của người là ai? Bốc dân phong, bốc dân phong, không sai. <cười> người giấy hắn là đồng bọn sao lại là cựu gia được? Dùng giải dược trao đổi, kinh là bị bức phải làm. <cười> thiết Tâm viên Ngoại, lòng giả sắt đá. Tri nhân tri diện bất tri tâm Tri tài bất tri nghĩa Lợi lớn thì việc gì cũng làm Kể cả bán đứng tổ tông cũng không từ. <cười> bốc dân phong tài phóng phi đào trầm phát trầm trúng Giết người cần gì phải điểm quyết Đồng phường bạch Người không nghĩ đây là cái mượn đao giết người Đừng có nhiều lời Nếu người muốn sống thì báo rõ chỗ ẩn thân của mậu thiên và bốc dân phong Sống hay chết tùy người quyết định Miệng nói vậy nhưng ở trong lòng của Đông Phương Bạch đang suy đón Không biết ai đã khống chế quyệt đạo của Dương Tam Tứ và mục đích để làm gì Kẻ hạ thủ hoặc là Trác Vĩnh Niên hoặc là Sẽ thấy một bóng người nhỏ thó xuất hiện ở bên cửa Đông Phương Bạch mừng rỡ kêu lên Lão ca, tiểu đệ đoán đúng là lão ca mà Ta sao? Đông Phương Bạch chỉ Dương Tam Tứ đang nằm ở dưới đất nói Hắn đây, Trác Vĩnh Niên lát đầu không phải ta hạ thủ đâu Đông Phương Bạch kinh ngạc lên tiếng nói: Ủa vậy thì ai Không biết ta vừa mới tới Đại ngưu đã nói cho ta nghe hết rồi Vậy cũng hay, Bắt được tên lỗ mũi trâu giả này Sẽ biết thêm được nhiều chuyện đây Có ca định lẽ nào Mạng của hắn giống thuộc về ngươi Ngươi định lẽ nào cũng được Miễn là biết bốc dân phong với mậu thiên đang ở đâu thôi Dừng lời lại một lát Lão nhìn thẳng vào mắt của Dương tam Tứ Dương tam Tứ Ở Nam Dương Phủ ta còn lạ gì ngươi Vậy mà ở Quỷ Thụ Lâm Thật không nhìn ra được ngươi đó Khá khen cho ngươi tài quá trang đó Sao Nói ta nghe làm thế nào để tìm được Hai tên tiểu tử ấy Các Đại Hiệp tại Hạ thật không biết các Vĩnh Niên nghiến rằng Sắt ngực áo của Dương tam Tứ Đặt lên chiếc ghế giữa dắt Dương tam Tứ Lão Phu xưa nay rất ghét dùng bạo lực Nhưng người muốn Lão Phu dùng thì Lão Phu đành phải phá luật vậy Ngươi định rút hết gần của ngươi trước Sau đó lột da của ngươi từ dưới lên trên Đến khi nào ngươi chịu nói thì thôi Quay sang Đông Phương Bạch Lão đệ phiền ngươi kiếm dùm sợi dây thần đi Vì chư dây thần thì nhà nông vốn có sẵn Đông Phương Bạch với tài trên dắt rút xuống một cuộn dây thần to bằng ngón tay cái nói Lão ca có cần tiểu đệ giúp sức không? Cũng được, cột hai chân của hắn treo ngược lên đi Đông Phương Bạch quăng ra Một đầu dây qua xà nhà Cột hai chân của Dương Tam Tứ sòng kéo lên Tội cho Dương Tam Tứ Bị khống chế quyệt đạo Ngoài miệng không cử động được Toàn thân mềm nhũng như bún. Mặt tình cho Đông Phương Bạch hành động các vĩnh niên thò tay vào ngực áo Lấy ra một con dao trị thủ sáng ngời Một tay nắm lấy cổ chân Phải của Dương Tam Tứ Dương Tam Tứ là kẻ yêu tiền Mà cũng yêu mạng sống Bởi có sống mới được hưởng dinh qua phú quý. Thấy con dao bén ngót sắp cài vào gót chân của hắn. hăng bỏng kêu lớn lên. Trác đại hiệp ơi xin dừng tay Sao vậy? Nếu trác đại hiệp buông tha tại hạ sẽ chỉ à, sẽ chi ra 500 lạng vàng rồng. Mạng của ngươi chỉ đáng trăm lạng thôi sao? À, nếu trác đại hiệp chê ức tại hạ chi thêm 100 lạng nữa. Phải 500 lạng ta mới đồng ý. ai da. Dương Tâm Tứ kêu lên như bị cắt tiếc. Hăng thở hổn hển và nói. Toàn bộ gia sản của tại hạ còn chưa tới một dạng lạng mà. Các vĩnh niên hừ lạnh. Nghe đây. Màu nói ra chỗ của hai tên tiểu tử đó. Bằng không ta cắt gần của người ngay bây giờ. Tưởng Đại Ngưu xuất hiện bên cửa. Công tử chúng ta không còn thời gian. Các dĩ niên nhìn Đông Phương Bạch. Các người có việc cứ đi trước đi. nơi đây giao lại cho ta được rồi. Vậy sinh làm phiền lão ca, Tưởng đại ngưu nói chúng ta đi. Đông phương bạch cùng tưởng đại ngưu song song bước đi. Trác Diễm Niên nhìn Dương Tam Tứ gã rung rung à, tại hạ mũi dao chỉ thủ ghim vào da, máu chảy rồng rồng, gã vừa khóc vừa nói. Ta nói, ta nói mà. Ngay lúc đó một làn ánh sáng bạc léo lên, không một tiếng động. nhưng các vĩnh niên đã kịp phát hiện gần như cùng lúc lão duy chuyển thân hình qua bên hữu dương tam tứ hự lên một tiếng khẽ các vĩnh niên không kịp nhìn dương tam tứ thoát một cái đã ra đến bên ngoài sân vưi ảnh sau thừa chỉ thấy một bóng người thấp thoáng ở phía xa có tiếng đuổi cũng không kịp nữa gái dậm chân quay trở vào nhà hai tay của dương tam tứ buông thõng xuống đất thử bắt mặt thì hắn đã đoạn khí rồi các vĩnh niên giặt áo của dương tam tứ Trên ngực có một dấu hồng mờ nhạt, không thấy máu. Không cần nói cũng biết đó là phi đao của bốc Dân Phong. May mà lão phát hiện kịp thời bằng không người chết không phải là Dương Tam Tứ. Lão đã quá muộn để cho bốc Dân Phong ra tay giết người diệt khẩu. Đương nhiên nếu có tưởng đạt ngưu ở bên ngoài giám thị thì sự thể đã không đến nỗi này. Còn một điều nữa, ai đã ra tay chế quyệt Dương Tam Tứ? Đây cũng là một câu hỏi lớn. Trời mờ mờ sáng trên con đường độc đạo ngoằn ngoèo giữa rừng tùng, hai bốn người đang bước gấp chính là Đông Phương Bạch và Tưởng Đại Ngưu. Càng gần đến nơi, Đông Phương Bạch càng thấy lòng nặng trĩu. Tông tôn Thái Hồng đã dì báo cựu cho gia đình dùng đến thủ đoạn tàn khốc giết người. Sau khi trả xong thù, đã nhập chốn không môn để sám hối. Đó là tâm nguyện lớn của nàng, có nên cản hay không? đối với thái hồng tình cảm của chàng cực kỳ phức tạp vừa muốn chiếm hữu lại vừa muốn chống đối lại chính lòng mình còn tạo thật trêu người bài đặt chi chuyện hội ngộ để ta phải khổ sở như vậy ken ken tiếng chuông ngân vang phá tan cái tĩnh mịch từng tiếng chuông như những mũi đao đâm vào lòng của đông phương bạch bất giác chàng chậm bước tưởng đại ngưu giọng khẩn trương nói công tử sắp đến hơi rồi đông phương bạch ẩm ừ nhìn thấy một đoạn tường màu đỏ nước voi đã phai màu đầu tường dây leo xà xuống lòng thòng rìu phong cũ kỹ nếu trên cánh cổng quang phế không có tấm biển đề ba chữ đại bi tự người ta có thể lầm tưởng đây là một tòa nhà quan phế giữa chốn thâm sơn hai người dừng chân ở bên ngoài đông phương bạch lên tiếng hỏi người làm sao biết được thái hồng ở trong đây Từ khi Thái Hồng bỏ đi, biết chắc nàng sẽ theo một con đường. Cho nên tất cả ni am từ gần cho đến xa ta điệu đến gõ cửa hỏi thăm. Hoàng thiên không phụ người công khó, cuối cùng thì ta đã tìm được đến đây. Dừng lời lại một lát để đè nén kích động ở trong lòng, hắn tiếp lời nói. Ta khuyên giải nàng mấy ngày trời, thiếu chút nữa đã quỳ xuống gian sinh nàng từ bỏ ý định thí pháp quy y. Nhưng nàng đã quyết trí, ta không làm sao hơn được. Nên chỉ còn trong nhờ vào công tử. Hey, ta sẽ cố gắng hết sức. Người gõ cửa đi. Tưởng đại ngưu bước lên. Giật nhẹ dây chuông. Lát sau có tiếng bước chân. Có tiếng nói ồ ồ từ bên trong giọng ra. Thí chủ phương nào. Tại hạ là sư huynh của công tôn Thái Hồng. Có việc gấp cần gặp nàng. Bản tự không tiếp nam khách. Tại hạ không phải là khách. Mà là thân nhân của nàng. Khách hay không, là khách gì cũng vậy, bản tự không tiếp nam nhân. Tưởng Đại Ngưu quay đầu nhìn Đông Phương Bạch tỏ vẻ thất vọng. Đông Phương Bạch hơi bực mình, vì giọng nói ồ ồ kia rõ ràng là giọng của nam nhân. Nơi ni Cô thành tu sao lại có nam nhân? Đã vậy còn không tiếp nam nhân? Đông Phương Bạch bước lên nói, Vì nào ở bên trong đó? Không cần biết. Đông Phương Bạch cố dặn nổ khí. Kẻ xuất gia lòng dạ từ bi, hai chúng tôi có việc gấp từ xa đến muốn gặp Thái Hồng, xin ở đây không có ai là Thái Hồng cả. Có tiếng bước chân đi xa, Đồng Phương Bạch kêu lớn, xin dừng bước. Tiếng bước chân nhỏ dần rồi mất hẳn, hai người nhìn nhau xem ra, lấy lễ cầu kiến không xong, chỉ còn cách mạo phạm, gặp được người trước rồi tính xong. Đông Phương Bạch nhìn tưởng Đại Ngô hất hàm ra hiệu rồi lập tức phóng lên đầu tường. Tưởng Đại Ngô cũng làm theo. Trong bờ tường là một hoa duyên nhỏ, được sắp xếp khá là công phu. Toàn cảnh nhìn giống như là biệt thự nhà giàu chứ không phải là giống chùa miếu. Chính điện không lớn lắm nhưng kiến trúc khá tinh tế. Cửa điện mở lớn, qua ánh nến mập mờ có thể nhìn thấy khói hương nghi ngút. Đồng Phương Bạch và tưởng đại ngưu chưa kịp tiến vào, đã thấy một bóng người từ sau đại điện đi ra. Dừng chân giữa đường, từ cổng vào chính điện. Một phụ nhân trạc ngủ tuần, mắt to, mày rậm, mũi sư tử, miệng rộng tới mang tay, thân hình to lớn dền vàng, vàng Nếu mụ mặc nam trang, người ta chắc không khỏi lầm tưởng mụ là nam nhân, mà lại là một số nam nhân. đôi mắt báo của mụ trợn tròn kêu lên. Hai tên tiểu tử cả gan dám sông càng vào bản tử. Giọng nói của mụ ồm ồm nghe nhức tai Đông Phương Bạch giữ lễ nói. Phiền thông báo với trụ trì Cút, cút ngay đi. Mụ quát lớn cắt đứt lời của Đông Phương Bạch. Tưởng đại ngưu cố nặng ra một nụ cười rồi nói. Đại nương, ta là sư huynh của Thái Hồng. Đã nói ở đây không có ai là Thái Hồng. Mới hai ngày trước, chính tại hạ gặp nàng ở ngoài cửa chùa. Đã nói không có, hai người có chịu cút đi không? Tưởng đại ngưu bắt đầu nổi nóng. Không gặp được người không đi. Người chờ lão nương động thủ, tùy ý. Sứ phụ nhân tóc như muốn dựng đứng cả lên. Mụ chòm tới, giường trảo chợp vào tưởng đại ngưu như con hổ dồ mồi. Tưởng đại ngưu không dám trực diện với địch, sợ làm mất lòng ngủ. Rồi sự việc càng khó ra, nghĩ vậy cho nên hắn lùi lại. Đông Phương Bạch bước lên một bước. Đại nương xin bớt giận, Phật chỉ độ người hữu duyên, nếu quả thật Thái Hồng có duyên với Phật môn thì không ai ngăn cản được. Bằng tục duyên chưa tận, có miễn cưỡng thì cũng không được, tại hạ là bằng hữu của Thái Hồng, trước giờ hành lễ muốn gặp nàng một lát. Đảo nương trừng trị tội ngang nhiên xông vào bản tự trước, dứt lời hữu trưởng nhắm vào ngực của Đông Phương Bạch Công tới, trưởng phong ảo. Thật không ngờ số phụ nhân này lại có công lực thăm hậu dường ấy. đông phương Bạch không có ý ham đấu. Một chân bỏ về phía sau, hơi ngã người về phía sau. Chàng đã tính toán như vậy, là trưởng của đối phương vừa đủ không chạm đến người chàng. Nào ngờ số phụ nhân đột ngột biến thế, đổi trưởng thành chỉ. Thân hình chồm tới vừa đủ để điểm lên người của đông phương Bạch. Khiến chàng thất kinh, ngã ngược, về phía sau. lăn một dòng thoát khỏi chỉ phòng của số phụ nhân, số phụ nhân nào chịu dừng tay, đông phương bạch chưa kịp đứng vững, chưởng của mụ lại công tới, đông phương bạch không còn đường tránh nữa, đơn chưởng cử lên, bình, đông phương bạch thấy cánh tay của mình tê dại, nhưng thân hình của chàng vẫn nguyên vị số phụ nhân bị thối lùi ba bước, mụ gầm lên một tiếng rồi xong lên, a di đà phật Tiếng niệm Phật hiệu trong giác như có một âm lực nhiếp hồn người. Số phụ nhân lập tức lùi lại nếp mình vào vọng qua. Hai tay buông xuôi. Đông Phương Bạch cũng thu chưởng ngẩn đầu lên. Nơi cửa đại điện xuất hiện một lão ni. Lão ni quay lưng ra ngoài. Đông Phương Bạch tiến lên một bước rồi nói. Giảng bối Đông Phương Bạch bái kiến sư Thái. Thí chủ đến đây có việc gì? Giảng bối muốn gặp Thái Hồng cô nương. Để làm gì? Đông Phương Bạch trầm ngâm một lúc, rồi chàng chậm rãi nói. Nghe nói Thái Hồng định thí pháp quy y nơi quý tử. Phật môn có câu, Phật độ hữu duyên nhân. Giản bối muốn gặp nàng, để xem có thật nàng có duyên với nhà Phật không. Thái Hồng tục tâm đã hết, toàn ý quy y. Thí chủ không nên đến quấy động lòng trần của nàng nữa. Nhưng Giản bối muốn nghe chính miệng nàng nói. Lão Ni trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Lần này giọng của bà như từ cõi U Linh giọng về. Thi chủ với Thái Hồng có tình bằng hữu. Cái đó bằng Ni biết. Nhưng giữa hai người quyết chẳng thể nào có nam nữ chi tình. Đây gọi là tự hữu duyên thật vô duyên. Thi chủ có thừa nhận điều đó không? Đông Phương Bạch điến cả người. Phải lâu lắm chàng mới buông được hai tiếng. Thừa nhận. Tưởng Đại Ngưu trợn mắt há mồm hắn không tin Đông Phương Bạch lại nói năng như vậy. Lão Ni lại từ tốn nói tiếp. Hai người gặp nhau, Thái Hồng lợi dụng ngươi. Để mà hoàn thành tâm niệm, đó là gieo nhân. Từ khi Đại Nguyễn hoàn thành, dùng thiên ti bảo y tặng ngươi, để tài bồi. Đó là hành động kết liễu nhân duyên, vậy song Phương không còn gì dướng bận nữa. Đông Phương Bạch thấy lòng mình chua sót vô hạn. Bảo y đã bị người ta cướp mất, đến giờ còn chưa lấy lại được. Lỡ đâu chàng rùng mình không dám nghĩ tới. Giọng của lão ni lại đều đều gian lên. Thái Hồng tuy đã báo được thù nhà, nhưng tự biết đã tạo nghiệp quá nặng nên từ lâu lập chí quy y để mà sám hối, đây không phải là hành động sốc nổi. Hai người tới đây định ngăn cản nàng từ bỏ ý định. Nhưng đã trễ rồi, Đông Phương Bạch buộc miệng kêu lên, nàng đã thí phát rồi, không sai, nàng giờ đã là giác phi, đây cũng là biểu hiện rằng, nàng thật có duyên với Phật, nhân duyên tiền định, tất năng chứng quả, A-di-đà Phật. Thái Hồng giờ đã không còn là Thái Hồng nữa, đầu óc của Đông Phương Bạch bỗng trở nên trống trải, chẳng như rơi vào cõi hư không. Sư Mũi Tưởng Đại Ngưu gầm lên, thân hình của hắn như một con ưng khổng lồ thăng thiên bay xẹt vào trong chính điện. A-di-đà Phật Lão Ni niệm Phật hiểu, thân hình lão cũng bất động, chỉ thấy tai áo rộng khẽ phất Một đạo kình khí nổi dậy cuộn về phía tưởng Đại Ngưu. Thân hình của hắn như chiếc lá khô trong cơn gió, bị cuốn bổng lên rồi lộn mấy vòng trên không trung. Rồi như một con diều đứt dây bay phăng trở ra ngoài sân. Không biết vì lão ni không có ý đã thương người. Hay là vì thân thủ của tưởng đại ngư bất phạm. Hắn đảo người một cái rồi đứng dẫn xuống mặt đất miệng kêu lên. Ta không tin. Ta muốn gặp Thái Hồng. Đông Phương Bạch quay lại. Đại ngu bình tĩnh đi. Công tử. Không thể được. Một thiếu nữ như hoa như ngọc. Tại sao phải cạo đầu làm ni cô chứ? Ta... a không can đảm. Tưởng đại ngưu kích động đến toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi chảy dài, chứng tỏ giữa hắn và sư muội tình thâm nghĩa trọng. Đồng Phương Bạch phai lại, chàng ôm lấy vai của gã ở trong lòng chàng đau khổ không sao nói nên lời, chắc chắn nỗi thống khổ của chàng không kém tưởng đại ngưu có điều chàng chịu đựng được. Sư thái xin gia ân cho bọn giảng bối gặp thái hậu. hiện giờ chỉ có giác phi chứ không có thái hồng nữa. Nỗi thống khổ lại hiện rõ trên gương mặt của đông phương bạch. Vậy xin cho bọn giảng bói được gặp giác phi sư thái, không được. Thiên tâm nhân tâm phật tâm, không lẽ ngã phật vô tình? A di đà phật thi chủ bớt tất phải nhiều lời, phải tài áo bào sư thái bước vào trong đại điện. Tưởng Đại Ngưu gầm lên một tiếng rồi xông vào, dù lễ. Xuất phụ nhân quát lên một tiếng nhắm ngay thân hình của Tưởng Đại Ngưu đẩy một chưởng. Tưởng Đại Ngưu bị bức phải lùi về. Trong khi ấy Đông Phương Bạch có đủ thời gian để tung người lên khỏi mấy bậc tam cấp. Đứng từ trên hành lang đại điện, Đông Phương Bạch đã nhìn thấy rõ bên trong. Trước bàn thờ quan âm Bồ Tát có một nữ ni quỳ trên bồ đoàn. Đồng phương bạch nghe một làng khí lạnh từ trong tâm chạy khắp tứ chi. Thái hồng thật sự đã biến thành giác phi. Từ nay chiếc cầu dòng chói loại ở chân trời sẽ không còn tỏa sắc nữa. Sẽ mãi mãi. Chàng muốn gào thét nhưng cổ họng lại nghẹn ngào. Ngoài sân số phụ nhân và tưởng đại Ngưu đang giao đấu kịch liệt. Tiếng trưởng phong, tiếng hò hát gian trời. Lão này vẫn không quay lại lên tiếng. thi chủ muốn gì nữa đây đông phương bạch im lặng chàng cũng không biết mình muốn gì sau thí chủ không nói đông phương bạch vẫn im lặng à, bên ngoài vọng vào tiếng của tưởng đại ngưu sư muội dù có chết ta cũng phải nói với sư muội dài lời đông phương bạch từ cõi mê trở dậy tưởng đại ngưu đã bị sứ phụ nhân chế ngự rồi quay đầu nhìn lại quả không sai Tử đại ngưu bị số phụ nhân nắm một tay dặn ra sao? Hắn đang giải dụa, nhưng không sao thoát khỏi tay của đối phương. Tử đại ngưu lại gào lên. Công tử, ta chết cũng không có nhắm mắt. Lão Ni niệm một câu phật hiệu. Hà Di Đà Phở, giác phi đứng dậy đi. Trần kiếp chưa xong, thiền tâm khó định. Phải trừ hết trần trăng mới được. Đồng Phương Bạch quay lại nhìn. Vào trong đại điện, nữ ni từ từ đứng dậy, quay mặt ra ngoài, hai tay chấp trước ngực, mắt cuối nhìn xuống đất. đông phương bạch toàn thân như bị điện giật, chiếc cầu dòng ngủ sắc ngày nào giờ đây vẫn tỏa sáng, nhưng chỉ là thứ ánh sáng trắng, lạnh lùng thuần khiết. a một tiếng kêu thê thảm tự ở bên ngoài giọng vào, tiếng của số phụ nhân. đông phương bạch chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã nghe tiếng gió. Có người xông đến bên cạnh của chàng. Nhìn qua đúng là tưởng Đại Ngưu. Nhưng hình hài của hắn trông cực kỳ ghê giận Đôi mắt đỏ ngầu thất thần như một con trâu điên. Mặt nổi gân, dằn dễn trông rất là khủng khiếp. Hắn đã điên thật rồi. Ngoài sân, xuống phụ nhân đang đứng như một pho tượng. Mặt mày nhăn nhó dữ dằn, hình như đã bị trọng thương. đông Phương Bạch nhìn lại tưởng Đại Ngưu. Đại Ngưu, không được xung động. Đôi mắt trâu điền của Tưởng Đại Ngưu nhìn trừng trừng vào lưng của lão Ni. Đông Phương Bạch lại kêu lên: "Đại Ngưu, người lui ra, nơi đây để ta xử lý." Tưởng Đại Ngưu chẳng nói chẳng rằng, ào một chưởng đánh vào ngực của Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tưởng Đại Ngưu lại đánh mình mà lại đánh một chưởng vừa nhanh vừa mạnh vừa hiểm ác, tự như nhằm vào kẻ thù vậy. Đông Phương Bạch lách ngang người, nhưng chưởng phong cũng làm cho chàng ngã chuối một bước. Công tôn Thái Hồng lúc này quảng hồn kêu lên, Sư huynh, tưởng đại ngưu không dừng tay nhanh như điện phát vào lưng của lão ni một chưởng. Đông Phương Bạch cũng thất kinh kêu lên, Đại ngưu, thủ trưởng của tưởng đại ngưu còn cách lưng của lão ni chừng nửa thước. Đột nhiên như chạm phải một bức tường vô hình, lập tức dừng lại, nhưng chỉ trong một tháng, áo bào của lão ni đột ngột phình ra. Một tiếng rên thảm gian lên, thân hình của tưởng đại ngưu bị bắn tung lên không rơi đánh phịch. Trên một con đường lát đá dẫn vào đại điện Lão Ni vẫn không quay lại A-di-đà-phật Tưởng đại ngưu lại tung người lên như chiếc pháo thăng thiên Bay xẹt lên thành hành lang đại điện Thân hình còn chưa an dị Sông trưởng đã dơ lên tấn công vào lưng lão Ni Hắn đã điên thật rồi đông Phương Bạch bước lên định ra tay ngăn lại Lão Ni đột ngột quay lại phất tài áo Tưởng đại ngưu rú lên một tiếng thê thảm Thân hình bay bổng lên không trung vượt qua đầu của phụ nhân Rồi bình một tiếng Rời xuống đất nằm yên bất động Lão Ni quay mặt lại Đông Phương Bạch kinh hải thất thần. Không phải chàng kinh hải vì công lực quán thế của lão Mà là vì gương mặt trong rất quái gỡ của lão Phàm thì sắc mặt của con người Có trắng đen hồng vàng Nhưng chỉ có một màu Đằng này mặt của lão Ni Nửa thì trắng như tuyết nữa thì đen như mực chia đều đặn dọc từ ở trên trán theo sóng mũi đến cằm lại thêm chằn chịch nếp nhăn vì tuổi già trong thật là kinh nhân lão là ai tại sao xưa nay chưa từng nghe nhắc đến một nhân vật quái gở như vậy tại sao công tôn thái hồng lại chọn đúng vào nơi này để quy ý đông phương bạt tơi dại toàn thân tất cả chuyện sống chết của tưởng đại ngưu cũng quên mất công tôn thái hồng chậm chạp bước ra Đến đứng sau lưng của lão ni Mắt nhìn ra ngoài Nhìn thấy sư huynh của nàng Nàng không thể không quan tâm Đến lúc này thì Đông Phương Bạch mới tỉnh ngộ Dội nhìn ra ngoài sân Tưởng Đại ngưu đã đứng dậy Khóe miệng hai dòng máu chảy dài Mắt ngời hung quang Nhìn không còn chút dáng dấp của gã nông dân Chất phát ngày nào nữa Số phụ nhân bước lên Nắm lấy mạch môn của Tưởng Đại ngưu Đông Phương Bạch quát lớn Buông hắn ra dư âm của tiếng quát còn chưa kịp dứt, Tưởng Đại Ngưu tung một trưởng số phụ nhân hự một tiếng liên tiếp thối lui ngã ngồi vào chậu qua. Tưởng Đại Ngưu lại lớn bước tiến vào hành lang đại điện, Đông Phương Bạch ngơ ngác nhìn, ngài thường chàng thông minh nhanh lợi, là vậy mà lúc này cũng không biết phải làm gì nữa. Tưởng Đại Ngưu dừng chân xong mục đầy giá sát quang, quét nhìn mọi người tự như là nhìn kẻ thù vậy. Công tôn Thái Hồng giọng rung rung nói: سوگون